Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phục phụ nữ thôi, chinh phục tình cảm. Có lẽ trong lọc của anh, cô chính là con mồi mà anh chưa thu phục xong. Cho đến khi ánh mắt của anh nhìn cô mới tràn đầy tính chiếm đặt. Bỗng nhiên dạ dày có rút một chút, cô suýt chút nữa là nôn ra rồi. Sao thế? Saria, cô không thoải mái sao? Annie vội vàng đỡ cô dậy. À, không có gì đâu. Dạo gần đây, Alan đưa đồ ăn lung tung, làm cho dạ dày càng ngày càng xấu đi nha cô khoác khoát tay xem ra thật sự là cần đến bệnh viện để làm kiểm tra tân tề rồi annie nghe thấy vậy thì cười nói alan say mê cô cô chưa từng thấy thấy anh ta say mê một cô gái nào như vậy nhưng mà có vẻ như là cô thật sự không có hứng thú với anh ta có phải hay không ừ, hiện tại tôi chỉ muốn dốc lòng vào sự nghiệp không nói đến chuyện tình cảm cô nhìn đồng hồ đi giờ tan tầm vẫn còn sớm vẫn là kịp đến bệnh viện nha. Ania à cô về công ty trước tôi còn có một chút việc Tiến an xong, cô móc một chiếc xe taxi. Trong cửa hàng đứng cách đó không xa, đứng trước cửa sổ kính sát đất. Mục thần nhất khoanh tay ở trước ngực, lặng lặng nhìn cô rời đi. Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay mà thần tường qua thật không thể tin vào nổi mắt mình. Cô đã mang thai sao? Không thể nào. Tháng trưng lúc còn ở bên cạnh mục thần nhất, bọn nó đều làm tốt các biện pháp an toàn cơ mà. Nhưng mà không chờ một chút. Có một lần là ngoại lệ. Chính là cái đêm hai người bọn họ uống say ở quán ba. Hiện như mục thần nhất không có dùng bất cứ một biện pháp tránh tay nào cả. Một lần mà đã trống thưởng tỷ lệ đúng là cao mà. giờ biết như vậy đã đi mua sổ số rồi. Cô cao chặt mày lại, nhìn chăm chăm vào dòng chữ ở trên tờ xét nghiệm, trong lòng rối nùi. Cô phải làm sao đây? Phải bỏ đứa bé này sao? Hay là nói chuyện này với mục thần nhất? Cô còn trẻ như vậy, giữa đứa bé này chắc chắn sẽ tự trước lấy phiền toái. Mà cô tuyệt đối sẽ không có chuyện mục thần nhất kết hôn với một cô gái nào cả. Lần trước không phải anh cũng đã từng nói hay sao. Anh sẽ không cho phụ nữ một cơ hội, sẽ không để cho bọn họ sinh con của anh. Đứng lên định đến hỏi bác sĩ về việc phá tay. Cô trở thấy trên sofa phía đối diện có một người phụ nữ mang thai đang ngồi chờ đến lật cám. thai vụ đó đặt một tay ở sau thắt lưng, tay còn lại vốt ve cái bụng căng tròn của mình. Nhìn về mặt hạnh phúc đó, khiến trong lòng của cô kẽ động. Không thể kiềm chế được bước qua phát chuyện cùng với đối phương. Đứa bé này đã mấy tháng rồi. Bảy tháng nha. Chẳng mấy trông là đã được ra ngoài rồi. Thái phụ cười. Đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm, Luôn đá tôi đến đau cả bụng. Có lẽ là em bé muốn ra ngoài nhanh để gặp mặt mẹ. Tôi có thể sờ một cái hay không? Trong lòng của tần tường dâng lên một sự tò mò mãnh liệt. Được chứ? Cô đặt tay lên bụng của đối phương. Cảm giác được nơi đó có một lực rung động mạnh mẽ, một cái rồi lại một cái quá mức thần kỳ, một sinh mạng cứ như vậy thai ngén. Cảm giác làm mẹ có phải là vô cùng kỳ diệu hay không? Cô cất tiếng hỏi, thai phụ suy nghĩ một chút rồi lại trả lời. Một tử kỳ diệu còn chưa đủ để hình dung về cảm giác này, tự mình cảm nhận mới biết được cảm giác đó thôi. Đúng lúc này y tá bước ra, gọi tên của một người phụ nữ, thai phụ đứng lên rồi nói Là đang gọi tôi rồi. Thầy cô cử động rất là chậm chạp, tân thương vội vang đỡ lấy, hỏi thêm một câu. Vì sao ba đứa bé không đến, thật là không có trách nhiệm mà. Nghe thấy vậy thì thai phụ lại cười với cô. Tôi là một người mẹ đơn thân. Cô nói sao? Cô nghe thấy vậy thì há hốc cả mồm, thai phụ lại cười rồi nói tiếp. Không có gì cả, tôi chẳng cảm thấy thời đại mới rồi, phụ nữ không cần phải phụ thuộc vào đàn ông. Chỉ cần tôi toàn ân toàn ý yêu thương đứa bé này. Một mình tôi cũng có thể nuôi dưỡng và chăm sóc đứa bé thật tốt. Ra khỏi bệnh viện, tần tương lặng lẽ suy nghĩ những lời nói của thai phụ kia. Một cảm giác phân khích trào răng chiếm hết tâm trí của cô. Sau khi về nhà, cô gọi điện thoại cho mẹ. Người nhận là mẹ của cô. Con nhóc chết tiệt kia còn biết nhớ tới mẹ sao? Khi nào sẽ về nhà? Đừng có luôn chạy lung tung ở bên ngoài như vậy. Bây giờ muốn gặp con còn khó hơn là tổng thân mỹ nữa đó. Mẹ cô vừa giận vừa thương mà cất tiếng. Cô nghe thấy vậy thì bật cười ha ha Không phải bây giờ mẹ đang giận con sao Hừ, đâu chỉ có con Còn có bạn tốt của con nữa kìa cả cho một người đàn ông tốt như vậy Mà cứ khăng khăng đòi ly hôn thật là có bệnh mà Dạ vâng ạ Nhưng Mẫn Tuệ đòi ly hôn sao Tân Tương lầm bầm nhớ Nhớ tới mấy ngày trước bạn cô có gọi điện thoại cho cô Thật sự là không có cách nào cứu vãn sao ạ Không biết được Ai ra Nói chung là mẹ muốn quan tâm lo lắng cho các con Như những đứa trẻ cả đời luôn nha. Nghe thấy vậy tần từng dừng một chút. Như vậy có phải mẹ đã rất là hối hận vì đã sinh ra tụi con hay không? Đúng là đỡ ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net